các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngành cung truyện Tử vợ lão độc kể lại, liền vô cùng kinh ngạc, Ôn Thẩm Nghị trong bụng, sân quỷ sao có thể làm ra những điều như vậy? Không đúng thế, còn có đồng bọn lại có thể thông minh như thế? Sân quỷ quy thẻ chặt to lớn quậy mạnh, nhưng động óc đơn giản, tuyệt đối không thể biết sao, cấp bách có tổ chức, nếu như nhiều các sân quỷ cùng lúc xông xú chạy vào thôn, Vậy nhất định là chịu sự thao túng của con người giàu. Sư phụ cư liền đoán chắc chắn, một mình lũ sơn quỷ không thể gây ra chuyện này, không tránh khỏi là có người có ý đồ bất chính đã sai khiến sơn quỷ vọt thôn bắt cóc trẻ con giờ thủ đoạn tà ác. Nghĩ đến đây, sư phụ cư ngồi không yên nữa rồi, nếu chần chừ thêm một phút sinh đạo đứa, chắc chắn sẽ không giữ được tính mạng của tụi trẻ. Nghĩ đến đây, Ông liền đứng dậy sai Từ Lão Nghị đi chọn lựa hai vị thân khổ linh hoạt trong thôn, đi theo ông quấn và núi cứu trẻ con. Từ Lão Nghị cũng không dám chậm trễ, vừa nghe lệnh của sư phụ cư cũng nhanh chóng đi tìm người. Từ Lăng Nghị nghe lệnh đi, sư phụ cư lạnh nhờ tự tăng thái sa gọi người chuẩn bị một ít đá vụ, dùng giấy dầu bọc lại, dùng để bỏ núi đứng pháo với sơn quỷ, xem xét ung đắc suy tính hết trong đầu. Những cách có thể thu phục được bọn quỷ kia Sân quỷ sợ nhất là đá vui Dùng đá vui ác xếp chỉnh được bọn chúng Và dễ dàng đem lưỡi chạy vậy Sư phụ cương vừa rước lợi Từ tam thái xa cũng liền vuông tay ra Lệnh cho một thôn sinh đi chuẩn bị đá vui Cuối cùng còn không đầu không đuôi Thêm một câu mọi thứ đều phải nghe theo bao đạo nhân Quả thật là láo đá vụ nổ rồi Đèn định tinh của sư phụ cư không chẳng thể nhử nổi. Thế nhưng trong tình hình nguy cấp như thế này, sự phụ của tiểu sang có thể để bổ cung chẳng để làm sính, nên đành nhắm mắt trông quang. Thôn dân nóng lòng kiếm người, liền tụ tập lại với nhau, đem những thứ sư phụ cư sáng quấn trộn mịt đầy đủ. Từ lão nghịch đem bao đáp vui, bọc giấy dầu, vắt túi trước mặt sư phụ cư. Sư phụ cư chậm chạp qua một chút, Rồi liền sai anh ấy phân phát cho mỗi thôn sân vào núi một cục Tự lão nhịn với nhiệm vụ đi tìm người cũng nhanh chóng trở về Đem hai người bên cạnh giới thiệu cho sư phụ Cương Có vẻ họ là một đôi anh em ruột Còn là những người thân thủ tốt nhất trong thôn Anh lớn là đại tráng Em là nhịp tráng Anh em đại tráng nhịp tráng Nghe danh tiếng Và cũng đã ngưỡng mộ sư phụ Cương từ lâu Vừa thấy ông liền chấp tay thầy lễ Lệnh đi này nguy hiểm vô cùng, sư phụ cương nóng số đem anh em họ đi theo bảo núi, trước ư không phải vì đánh săn quỷ mà là số lượng trẻ con bị bắt cóc quá nhiều, dựa vào sức lực của ông ấy và tiểu san, e rằng rất khó đưa được hết bọn trẻ ra ngoài, vì vậy ông cần họ giúp đỡ. Sau khi ra khỏi xó xá, sư phụ cương và tiểu san cùng đại tráng nhịn trắng, bốn người đi khỏi từ dân thôn, nhanh chóng lên đường. Từ ta Thái Sa mang theo thôn dân, tiến bật họ ra khỏi thôn Trông mong sư phụ cư lần này đi, có thể quẩn lợi cứu bọn trẻ về Từ ra thôn đi xa, khoảng hơn 20 mét Có một ngọn núi lớn, gọi là núi Giáng Long Trên núi cây cối rợn ràng Đài Tráng vung đao khởi sơn lên phía trước mở đường Nhị Tráng đi ở phía sau cùng bảo vệ sư phụ cư và Tiểu Giang ở giữa Tên gia họ cũng là những người lanh lợi và thông minh, đồng hành với họ, sư phụ cương cũng có thể yên tâm một phần. Đã đi được một đoạn dài, vượt qua mấy đỉnh núi ngoạn đèo, nhưng khi đến vách đá, ngước mắt nhìn xa xa, chỉ thấy núi non trùng điệp, sương mù bao phủ giữa mấy núi. Tiểu Sang liền lo lắng bảo sư phụ, núi non trùng điệp, mờ mông như thế này, liệu bọn họ phải đi đâu mới có thể tìm được nơi ẩn náu của sơn quế đây? Tiểu Sang có suốt lúc túng Không biết núi non bình mông như thế Ai mà biết sân quỷ ẩn nấu ở đâu Sư phụ cư nghe Tiểu Sang nói vậy Mềm cười Bảo đồ đề hãy dùng tớm mà nhìn Sẽ không khó nhìn xa nơi ẩn nấu của sân quỷ Nghe sư phụ cư nói vậy Tiểu Sang liền miếng thở Chạy to mắt Rúi dài cổ Hướng về phía xa xa Sau một rút liền hết lên Là nó đã nhìn thấy được rồi Nghe lời sư phụ Cố gắng quan sát Lệnh này vừa nhìn tiểu sang lĩnh nhận ra vấn đề, có một vật lưu ý ở không gian bị tiêu khí bao vây. Nó có thể nhìn thấy những điều này, quả không kỳ lạ. Nó tự nhỏ nó bị thanh sơn đạo linh bị giúp, chỉnh thân thể mang theo yêu khí, chỉ cần dùng tâm, lệnh có thể cảm ứng được khí của y ma ở xung quanh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net